Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 101, tốt 6. Đã chi mặt, không biểu cảm. Ám án là như băng khiến trần nguyên không dám thở mạnh. Công tượng đã lâu chưa từng tức nhật như vậy. Ra. Dạ, thuộc hà đã phá người. trướng đi huyện Đan Dương chỉ có những người trong thôn đó mới từng gặp qua trang tiểu thư người ở đó chắc chắn không thốt khỏi liên quan nếu thận có liên quan đến bọn họ bác chim cười lạnh lời từ miệng người nào truyền ra lập tức chặn đứng chân tay cắn lửa người đó vâng trang thấy tình đột nhiên đứng dậy đi về phía hậu viện bác chim cũng thu lại hàng ký trên người giữ chặn lấy tay trang tư tình hỏi nàng đi đâu Các mạng đang tư tình hơi tải. Cánh đây không lâu, nàng mới biết được phù thủy ở nơi này không giống như ở chỗ nàng. Ở đây, đã từng tồn tại nhân vật như vậy. Có vết xá đổ, không điều đa nào có thể để mặn cho chuyện phát sinh. Vì vậy, nàng đã tận lượng đem khả năng xảy ra chuyện, giảm đến mức thấp nhất, luôn chú ý trước mặt người khác. Ngay cả niệm niệm cũng thường bị nàng lấy lý do này mà hạn chế mang theo sợ bị người chú ý. Mà lúc này, sự tình đột nhiên xảy đến, Lai càng là cũng diện đáng sợ nhất. Ba chim là hoàng tử, nhân đường vô vàng sụn ái. Hắn lại coi trọng nàng, muốn chế chở nàng dưới đôi cánh của hắn. Nhưng mọi chuyện chưa hẳn hoàn đế đều theo ý hắn. Nàng nghĩ hắn lúc trước vẫn luôn sống tùy ý. Nếu không gặp phải nàng, hắn sẽ không chịu nhiều phiền tối như vậy. Nàng nợ hắn rất nhiều, hiện tại không thể tiếp tục lấy quán đá ẩn. mà kéo hắn cùng xuống nữa ta mang niệm niệm lên núi tránh một đoạn thời gian thưa hàng chàng chiếu cố để ấy giúp ta chỉ cần nghĩ đến khả năng về sao nàng có thể không được gặp lại đại đại khóa mắn thân tư thình vô cùng chua xó bởi vì nàng ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng bị liên lụy không cần trốn không có người nào dám động nàng dù chỉ mộng cộng tóc ba chi mạnh mẽ ôm chặn người vào trong lòng Hắn cứ nhìn thấy nhiều nét mặn khác nhau của thư tình, nhưng hoảng loạn như thế này hắn chưa từng thấy qua. Điều này, kháng hắn vô cùng tức giận, lập tức muốn đem cái người nhiều chuyện kia ra sự quý. Trang Nguyên nhẹ nhàng lôi ra ngoài, đóng cỡ lại. Từ trước đến nay, hắn luôn đi theo công tự. Chuyện của Trang Tiểu Thư cũng vô cùng rõ ràng. Biết nàng hiểu thú ngữ, biến y thuận của nàng vô cùng cao mình. Nhưng nàng cũng không lạm dụng những thế này để làm hại người khác. ba đều vẫn dụng chúng vào những viện vô cùng hữu ích. Nhưng lại có một số người không biến phân biệt tốt xấu, muốn lợi dụng khả năng của trang tự thư để chuẩn lợi cho bản thân. Nếu không thể thì hủy đi, để bất kỳ ai cũng đều không thể lợi dụng. Theo như hiểu biết của hãng đòi với công tử, việc này công tử tuyển sẽ không tương tài. Và chim, đây không phải chuyện bình thường. Bằng thân phận hoàng tử của chàng cũng không nhất định có thể bảo vệ được ta. Ngược lại, con bị bọn họ kéo chung xuống vũng lầy. Bạch chim nhưng mi nhìn nàng hỏi. Lo lắng cho ta. Trang thứ tình nhìn thẳng Thật là, ngày cả Long mai cũng vô cùng kiêu ngạo. Đầu ta không phải làm từ bả đậu. Nhấn chuyện chàng làm cho ta, ta có thể không biết sao chứ. Bây giờ chuyện tìm đến cửa, ta không thể trứng thêm phiền tối cho chàng. Khói môi trang thứ tình gửi lên độ công. Nhưng mà chẳng xem. Cho dù đến nước này ta vẫn đem đệ đệ phó tháng cho chàng. Trừ chàng ra, ta thật không biết còn ai có khả năng có thể bảo vệ đệ ấy. Phù thủy, ha <cười> ha, nếu ta thật có khả năng khiến cho giang hồ điên đảo Chắc chắn ta không thể để cho bọn họ sống tốt. Ta chỉ là nghĩ không thông Ta không giết người, cũng không phóng hỏa cũng chưa từng tuyển đường sống của ai. Sao đột nhiên lại lớn tiếng đồng ta là phụ nữ. Là e ngại ta chuyện gì? Đến tới tình cảm thấy quỷ quá, quỷ quấn đến tột định. Tới hôm nay, đang vẫn đánh doanh trại xem vẫn thường xuyên. Càng đang nghĩ cách giải quyết những doanh trại ở nơi khác. Nàng đó tràn hữu dụng gấm vãn lần đáp người, chỉ biến gây chuyện, rồi khoanh ta lăng đầu kia. Sao đột nhiên bây giờ lại trở thành người có tội rồi? Bà chim đau lòng nhìn nàng, không biến phải quen giải thế nào cho tốt. Chỉ có thể dùng sức âm chẳng người trong lòng. Muốn để nàng an tâm, muốn để nàng tin tưởng, hẳn có thể bảo vệ rưỡng tỷ để các nàng. Ta không hỏi nàng từ đầu học được loại y thuận kỳ lạ như vậy. Cũng không quản vì sao nàng rộng ngụng lại trở thành một người, hoàn toàn khác với trang tư tình trước kia. Chắc dù nàng là phù tỉ thẫn thì như thế nào. Nếu nàng thật là vị trang tư tình yếu túi lúc trước, ta còn thấy chướng mát. Người ta coi trọng chính là trang tư tình hiện tại, đơn nhờ dám dùng da mổ bụng cố người. Còn ước gì nàng có khả năng thật lớn, nếu nàng muốn lật ngược thiên hạ, giờ non lấp bể, ta giúp nàng, chỉ cần nàng có thể vui vẻ. Lời nói này đúng là có thể ấm vào lòng người, lan loại đến tận sân tụy. Nếu mắn trang tư tình chạy xuống, tên mặt lại vẫn mang theo nụ cười. Nếu như vậy, ta thật sự trở thành quả lớn rồi. chàng không tợ phụ thân chàng sẽ cho người đủ giếng chàng sao dùng ngón tay lau đi nước mắng trên mạng trang thư tình bà chìm vướng ve tóc nàng đừng chỉ nhìn cánh tưởng thịnh thế của trà chu hiện tại nơi bộ bên trong đã sớm rối loạn công thần khai quấn chiếm cứ địa vị quan trọng đáng tiếng là hậu nhân của bọn họ không có bất cứ người tài nào có thể gánh ván tách nhiệm bọn họ giao phỏ nhưng mà giải tâm Kể cả đi sau còn lớn hơn người đi trước. Phụ thần tính toán để ta kế vị. Nhưng lại không dám lập tấn cao vị trí đó cho ta. Sợ ta xuống ta ngoan độc. Sợ ta làm việc không nương tai thương gần động cốt Nhưng hắn lại không biết. Chỉ có thể lội bỏ và thay thế bộ máy quan lại hiện giờ. Mà có thể cứu chữa đựng tình cảnh hiện tại của đại chù. Ta mặc kệ. Hắn thích làm gì mặt hắn. Ta cũng không thích vị trí kia. Thế vì ngồi lên cái ghế kia. ta càng thích đứng ngoài xem bộ nhạc sau này của đại chù vì bọn họ em thành cái dạng gì hơn ngoài những thứ lộn vào rưỡng trong mắt ta những thứ khác ta không quan tâm thứ tình ta có thể bảo vệ được nàng tin ta có được không nước mắt thức, thức tình càng ra nhiều lúc nãy không phản ứng kịp chiến nghĩ bản thân mình nên nhanh chóng trốn đi hiện tại tâm tình đã trở lại bình thường cũng suy nghĩ kỹ càng hơn chứ dù nàng trốn Nhưng nếu có người đem trang gia ra bị hiếp, nàng liền không thể không lộ mạng. Nàng không thể bỏ mặt bọn họ. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể ép mình trở nên tâm địa sắc đá. Càng không thể có mạng người như cỏ rá. Làm đại phù, vì quan trọng hàng đầu, đó là phải coi trọng sinh mệnh. Đó là lời thầy đã từng chỉ dạy. Nàng vẫn luôn không dám quên. Không sợ. Ấn người vào trong ngực, người khí bạch chim vô cùng ông nhù, trong bán hắn lộ ra đau lòng. Trang Nguyên không nghe thấy bên trong phán ra đậm tĩnh Lúc này mới giảm tiếng vào Tiếp tục bẩm bảo Công tử Trang Tiểu Thư Từ Tiểu Thư đến Trang Tiểu tình động nhiên ngẩn đầu Và nước mắng rõ ràng ra mạng Khiến người khác dễ nhàng nhận thấy Từ Tiểu Thư ư Từ Gia Quánh sao Không muốn gặp thì không cần gặp Lúc này người giảm đến cửa tìm ta không nhiều Nói năng ấy để ta một chút Trang Tiểu Thư tình tỉnh táo lại Lào nút bắn ra ngoài gặp người. Từ giáo ánh được nha hoàng đổ vào cửa, ảnh mắt trầm tịnh. Hồ nháo, miệng vết thương của tỷ vẫn chưa tốt hoàn toàn, sao lại đi ra ngoài. Từ giáo ánh làm như không nghe thấy, vẻ tài ý bảo hạ nhân tiếng lên. Từ già có mụn khuôn nhà ở trứng nhỏ ngoài thành. Đó nữa sẽ có người cho xe ngựa đến. Chỉ cần không nhìn thấy người, con họ sẽ không dám vỡ trò. Ta... Không cần lo lắng đệ trẻ cũng vội. Lúc nãy ta đã cho người đưa đệ ấy đến đây. Tình hình trước mát, đệ ấy cũng biết đại khái. cho khi lời đồn qua đi, hai người lại về, chân này nhanh chóng sẽ qua. Sao có thể đơn giản như vậy? Nếu đã có người muốn khai màu chuyện này, sao có thể dễ dàng muốn nén xuống là nén được? Nhưng mà trong Thứ Tình vẫn cảm thấy rối rõ, rõ. Nàng cuối cùng là cố lâm người, hay bọn họ vốn là đắp người lang tâm cậu phế. Việc này ta đã sớm cho người đi điều tra, người phía sau mạng. Nếu như lời đồn được Lan truyền nhanh như vậy, chắc chắn sẽ lộ đuôi ra. Xe ngựa của thời gian không ai dám ngăn cản, có thể đi. Trang thư tình tiến lên đỡ người vào nhà. Thừa gia quán lúc này mới phát hiện, vị công tử vẫn luôn theo sao trang thư tình hiện cũng đang ở đây. Nhưng nàng cũng không quá tính nhiệm hẳn, trong máu mang theo đề phòng. Ấn người ngồi xuống, tâm trang thư tình lúc này. Mới buông lọc xuống. Bình đến tướng trận. Nước đến đất ngàn Mùi vốn không phải phù thủy. Không có đạo lý nào phải tranh nẻ. Đây mới chỉ là lời trọng nhất thời. Theo quán tính. Sơ lấy của tay từ dao quánh để bắt mạch. Thấy không có chuyện gì. Mới thở nhà một hời. Ánh mắng cũng hơi tỉnh lên rất nhiều. Nàng vốn không phải người yếu đuối. Ta muốn trở về quận sống lúc trước. Lúc ở nhà nên ở nhà. Nên ra ngoài thì ra ngoài. Làm tốt chuyện của bản thân mình là được. Ta thật muốn nhìn, bọn họ muốn đồn đến khi nào. Từ gia quánh nhất thời, có chúng không phản ứng kịp. Bản thân nàng lòng như lửa đốn chạy tới đây, không nghĩ rằng đối phương một chúng cũng không nắm nảy. Không, cũng không đúng. Nhìn tháng thứ tình rõ ràng là vừa khóc xong, ảnh mắt phím hồng. Từ gia quánh nghĩ, nàng vì không muốn từ gia bị lung lụy, nên không muốn nà dốt. Nhìn thứ tình có chút manh miệng, Nhưng dù sao vẫn là nữ tử, tâm địa mềm mại. Thở dài, tư giáo quán không thể không thừa nhận lời trang tư tình nói là đúng. Nếu như không tóm khỏi tin đồn, thì chỉ bằng đối mặt với nó. Nhưng mà, không thể cứ như vậy để đối phương tung tin độc nhảm, bọn họ không tổng thức gì, nhưng mùi thì. Dù sao thì so với trà trốn vẫn tốt hơn, hào ý của tỷ ta nhận, gia quán, tấm lòng của tỉ mùi nhận. Em mang thân tư tình mềm mại Cảm ơn Tỷ, vào thời điểm này còn đến lo lắng cho muội Mùi không biết rằng Tỷ đã cho ta dũng khí lớn cỡ nào đâu. từ gia quánh dùng sứt nắm chặt tay nàng. Muốn nói gì rõ nhưng lại không mở miệng được. Trở về đi, yên tâm. Mỗi ngày ta sẽ đến xem bệnh cho Tỷ. Chỉ cần Tỷ gia không chặn ta ngoài cửa. Ai dám? Quy củ của từ gia không cho phép trong thời điểm nguy nàng. Chỉ biến bờ bò giữa mình, đang thích tình cười. Lúc này tựa dây quánh khiến nàng tin tưởng lời mọi người thường nói về tính cách mạnh mẽ của nàng ấy. từ dây quánh đi không bao lâu, thanh thanh lại tới. Tiểu thư không thể xúc mồm, đành để nó thì vội đến đây truyền lời cho Trang Đại Phù. Giang phụ ở huyện Tam Lâm, có một mình tâm đường. Những Đại Phù bên trong là Lã Đại Phù, người đã từng những ân hệ của Tiểu Thư. Đó là thư của Tiểu Thư. Chỉ cần trang tử thư đưa vấn thức này cho đã đại phù thì hẳn sẽ hiểu. Trang đại phù chỉ cần ở nơi đó vài ngày, ở bao lâu cũng không thành bán cài. Tự thư nói trong đoạn thời gian này, cấp nhấn trang đại phù được nên triển khai y phận ra ngoài, miễn cho người khác phán hiện mênh mối. mắng trang tự từng có chút gai gai trong lòng lại vô cùng mềm bại Nhìn thì người ngươi tận lòng đối trải. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể hoàn trả lại toàn bộ. Nhưng trong lúc người khó khăn sẽ không ngó mặt lầm ngờ, không cần thiết phải nhiều, trong 10 người chỉ cần một người là đột. lý gia kỳ thận cũng không muốn, Tam Tiểu Thư tiếp tục tiêm súng với ta đi. Thanh Thanh cắn môi không nói gì, không dám nói rằng lúc trước Tứ Tiểu Thư còn não lớn chuyện, nếu không phải lão thái gia lên tiếng, đang nhất định sẽ không ngầm miệng. Tam Tiểu Thư có tâm, ta nhận. thành Tứ Ti trở về chuyển lời cho Tam Tiểu Thư. Ta không thể rời đi, nàng sẽ hiểu. Vâng. báo Châu, khi đi, đi hỏi thanh dương tử, lấy mộng ủng hộm thuốc cao đưa cho thanh tỷ tỷ mang về. Thanh tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này, thật sự là không tiện đến cửa xem bạn. thì nói nhị phu nhân, và lưu đại phu mỗi ngày đi trúng bệnh cho tầm tiểu thư là được. Phải kiên trì uống thuốc và ăn nhẹ, không được ăn đồ ăn quá ngọt. Mọi chuyện đều phải để ý. Vâng, nó tỳ thay thanh đại phu truyền lời tới tiểu thư. Trường 102, động Minh Đức chịu chết. Bà chim vừa tối hỏi tầm mán cổ Trang Thư Tình, làm từng sát khí tương người hẳn liền bán ra bốn vỉa. Cháu đầu Trần Nguyên trung lên, đứng cách hắn hai bước, không dám tiến đến gần. Đã vận phó người đi làm chưa? Vâng, ánh mắt bà Chìm hơi nhau lại. Tiếp tục phải thêm một nhóm người nữa, đem từng người gấp mặn trong vụ này ta ra một lần. Ta thật muốn xem cuộc sống thoải mái của bọn họ sau này. Vâng. Cần đây đồng minh đứng có động tính gì không? Từ ngày hôm qua cho cái này vẫn chưa thấy bướng ra ngoài. Công tử thuộc hạ dự tính đêm nay sẽ thăm dò nhà của đồng minh đớt. Thái độ an vận này của hắn có chúng không được bình thường. Người hoàng kỳ hắn có cửa kháng thông ra ngoài. Vâng. Được. Ba chim dựng lỗ tai lên nghe động tính trong phòng. Khẩn trưng một chút, việc này hắn không thoát được liên quan. Vâng, Trang Nguyên lại tiếp tục bảm báo. Bên kia có truyền tin tới. Quân trại của Phủ Nam Đài có chút khác thường. Chỉ trưởng phép vào mà không cho phép ra. Không cả nhiều dựng liệu được đô vào, mà ngay cả nồi hơi Trang Tiểu Thư dùng để chân rụ. Cũng cho người đem tới 4 năm thùng. Hơn nữa người nắm quyền điều bình ở Phủ Nam Đài đến nay vẫn chưa lộ chuyện Hiện tại không dễ vào được Những phương pháp hắn sử dụng Cũng không liên hệ với lương tuân quần Đó là chuyện không tốt Thử cho người rút về hết Không cần sang vào nữa Vâng Hắn muốn nhìn coi thử Nếu có người ta dám làm chuyện hiệu khích quyền vị của thiên tử Phụ thần có còn tiếp tụng tha thứ cho bọn hắn không Mặt khác Người tung lời đồng trong thành Công tử Người đã tra được chưa Là ai làm Thanh dương tử hùng hộ đứng đến trước mặt bạch chìm, vẽ mặt giận dự. Nếu như kẻ đó hiện đang đứng trước mặt hắn, theo như tính tình của hắn không trực tiếp quan cho kẻ kia một đảm thuốc điều quặn hắn mới điều chế ra, thì tình của hắn không phải là thanh dương tử. Trần Nguyên có chúng vội phụng thanh dương tử. Bên trong bệnh phủ chỉ có hắn mới dám nhìn thẳng công tử khi người đang tức giận. Công tử đối với hắn đến nay vẫn luôn vô cùng khoan trùng. Thị công tử không có ý trả lời, Trần Nguyên chỉ ra nổi. con đang ra, người đừng đến thêm phiền. Ta không đến gây thêm phiền, Trần Nguyên người đi với ta, thốn của ta người cứ cầm, muốn thứ gì đều cho người. Thị công tử không có phân phó gì khá, Trần Nguyên liền đi theo hẳn. Tên thành dương tử này ngay thường điều chế mấy thứ kỳ quái, nhưng đến lúc cần thì quả thật rất hậu dụng. Tiện thanh thanh đi rồi, Trang thư tình vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy trang thư mận, khói mặn hoáng loạn chạy tới. Tình mượn mụi, vừa là nữ nhi trang gia chúng ta, sao có thể là phù thủy, những người đó đang nói loạn cái gì vậy, hiện giờ phải làm sao, hay chúng ta trở về trấn khê thủy, có được không? Có chuyện xảy ra thì tìm đến sự che chở của trưởng bối, đây vẫn đều là tính nhiệm của tiểu bối đối với bậc bè trên, cũng là tình cảm của mỗi con người mỗi khi xa nhà. Nhưng tình cảm của Trang Tư Tình đối với Trấn Khai Thủy cũng không quá sâu. Lúc này cũng có nghĩ đến, nhưng mà... Mụi không thể. Trang Tư Tình cười khổ. Mẫn tỷ tỷ, mụi không thể mang theo hạ về cho Trang Gia. Nhưng mà tỷ có thể, mụi lập tứng sẽ cho người đưa tỷ về. Mụi không đi, thì tỷ cũng không đi. Nga lành cùng nhau sống. Đến lúc gặp nạn, ta sao có thể chạy đi một mình mà bỏ mặt mụi ở lại. Các tự đối không thể làm được Tình mũ mũi muội Thì rằng ta không giúp được gì cho muội Nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặt mũi một mình Đó mặn với khó khăn Chúng ta cùng nghĩ biện pháp Nhất định sẽ nghĩ ra Bệnh công tử đâu Đúng, tìm bệnh công tử hỗ trợ Trang tư mẫn là các người lập tức muốn đi tìm bạch chìm Vô định quay ra ngoài Thì người muốn tìm đã đứng ngay sau lân ngàn Bệnh bạch công tử Yên tâm, không có việc gì Đối với những người đang thư tình coi trọng, thái độ của bà chim cũng nhẹ nhàng không ít. Vài ngày nay, người trong chừng thư cổ. Chuyện trong cổ cũng phải sấm xếp lại một chút. Thư tình sẽ là không còn dấn để quản nhiều việc như vậy. Được, đang thư mẫn nỗ lực để mình trông như bình thường. Hồng muốn để tin mỗi mùi phải lo lắng. Ta đi chăm sóc cho thư cổ. Đợi một chút, tỷ chỗ của ma ma, phiền tỷ cũng để ý giúp muội Chuyện bên ngoài đừng để truyền vào phủ. Thân thể của mama không quá tốt. Đừng để người chịu đạt kết. Được, ta đã biết. các tư mở nhanh chóng rời đi. Tháng tư tình nhìn theo bóng lưng nàng, cười cười. Nàng bây giờ không còn việc gì phải nóng lòng. Tâm cũng không còn hoạn. Cuộc sống như vậy thật quá tốt. Chủ tới trong nhà đều cần nàng. Nó làm không tốt. Cả trang gia này ở trấn khay thủy do rằng cũng sẽ bị liên vị. Nàng không thể hoạn. Chỉ có thể nỗ lực xử lý tốn chuyện này. Nếu làm tốt, những người kháng mai ra mới có thể yên ổn. Cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện, những người có liên quan đến nàng rất nhiều. Cho dù những người đó không có quan hệ, thậm chí còn in lùi tới, nhưng một khi nàng có chuyện, bọn họ cũng sẽ phải chịu chung. Đây này, động cả là trù gì của tộc, nàng làm từng bướng đều phải cẩn thận. Tiểu thư, đóng nghĩa gia đến. Đến lúc này ta là không có gì hạo tâm Đến thức tình đi tránh vai người bạch chim Chủ động nắm lấy tay hắn Để tìm kiếm ấm áp Lúc này không thể từ chối người ngoài cửa mày vào đi Bạch chim cũng nắm lại tay nàng Trong lòng càng thêm tức giận Thời tiến lúc này đã ấm áp Mà tay của nàng lại thật lạnh Bạch chim Chàng đến phía xa bình phòng đi Ta muốn nghe một chút Vì như cô kia muốn nói cái gì với ta và chìm đổ chén ra nóng đưa cho nàng để giúp nàng ấm lại, sau đó liền vòng qua đằng sau. Ráng thích tình nhìn biển phong một hồi lâu cũng không có chuyển về tầm mắt. Số của nàng cỡ nàng may mắn, và thời điểm này gây nàng từng giúp không phân rõ giới hạn với nàng. Nam nhân yêu nàng vẫn luôn dùng hành động của hắn, biểu đẳng rằng hắn sẽ không rời đi nàng. Những cái này, bọn họ lo lắng cho nàng, vậy nàng còn sợ cái gì? Tình nhi, Sao bên ngoài đột nhiên ra truyền có lời đồng như vậy. Đây là có chuyện gì xảy ra. Chân vừa bướng vào ngưỡng cửa, thanh ông đồng minh đớt nghe có vẻ vội vàng, bước nhanh tiến vào. Đợi sau khi vào nhà, không thấy được bạch chìm, đồng minh Đức với ý đồ của mình càng thêm nắm chắc hơn. Và thời điểm trang thức tình khó khăn nhớ, người làm cậu là hắn không bỏ nàng lại, nàng có thể không cảm động sao. Càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân mình đi vướng này là đúng cực kỳ. Đông anh đứng cố gắng để bản thân thể hiện ra rằng mình đang càng thẳng. với mặn sống ruộng nhìn đang thư tình, chờ nàng trả lời. Ừ, um, sáng mặn tái nhợt, nhưng là chịu đạt cái không nhẹ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, như cũ có tin gì sao. Ta vừa nghe người thông báo, trong thành truyền ra lời đồng tân trước này, lập tấn liền phán người đi hỏi thầm. Nghe nói là vài thông dân ở trong thông nhỏ thấy ngươi từng nói chuyện với hai con hổ. bọn họ nói là người có thể nghe hiểu tiếng của chúng. Vì vậy, đừng cho rằng người có thể hiểu rững thú ngữ. Hơn nữa, kỹ thuật này của người chưa người nào từng gặp qua. Cho dù người nốt vàng cũng có thể cứu sống. Giống như, giống như truyền tiếng về phổ thỷ có thể khởi tử hội sinh. Vì vậy, liên truyền ra lời đồng này. Đừng sợ, có nhiệm cụ ở đây để giúp ngươi chuẩn bị một chốt. Lại với người đi thông báo cho hàng nhì, chúng ta làm tứng rời khỏi nơi này, như cụ nhất định sẽ bảo vệ các người, khám để các người xảy ra chuyện. Nhị cụ không sợ thì chúng ta liên lụy tới tổng gia sao. đường nhiên không sợ, các ngươi là cháu ngoại của ta, môi mũi đã không còn nếu như ngay cả các ngươi còn xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ cảm thấy thất vọng với vị nhị ca này của các nàng. Cánh thức tình đợt đầu, đã ra lời vô cùng chân thành. Cũng đúng, nếu nương biết ai dám gây chuyện cho con trai và nữ nhi của nàng, chứ dù là thành quỷ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng mà nhiệt củ tốn với tỷ đệ chúng ta như thế. cho dù là trong mộng, nương cũng sẽ trở về nói lời cảm ơn với ngài. Buổi tối, nương sẽ hồi mộng ra tại nhị củ, công ngài chưa cố nhiều hơn cho hai tỷ đệ chúng ta. Nói xong, Trăng Thư Tình đứng dậy cối đào hành lễ Thư Tình cũng cảm ơn nhị củ quan tâm. Nhưng mà thư tình cũng biết đã tự gây họa lớn, sợ sẽ gây bất lợi cho đọc gia, không thể khiến danh tiếng của đọc gia vàng xa, đó là tỷ đệ chúng ta vô nàng Nếu còn khiến cho đọc gia không rưỡng yên ổn, sẽ rằng nương dù có chết, sẽ vì hành động của ta mà tức giận đến tìm ta tính sổ, thư tình không thể trở về. Nghe xong lời trứ, đóng minh rứng còn tưởng vì cháu gái này đã biến phòng phanh chuyện gì, cách nàng nổi giống như châm chọc hẳn, nhưng nghe thấy lời sao hắn liền thấy an tâm cũng đúng cho dù thông mình thế nào thì bất quá cũng chỉ 15 tuổi do rằng lúc mưa mũi chết còn dặn dò tỉ đại bọn họ không thể khiến độc gia hổ thẹn linh tinh gì đó nên lời nói có chút cấu kỵ nghĩ vậy người khí đã mình đứng cũng như hoạt ông ếch đứt nhỏ biết nghe lời thì ai mà không thích tình huống trước mắt như vậy cho dù hiện tứ mũi còn sống cũng sẽ không ngăn trở các người Chứ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Không nên triều hoãn. Nhanh đi chuẩn bị. Chúng ta lập tức khởi hành. Đáng tư tình lắc đầu. Không thể cứ như vậy mà đi. Ta vốn không phải phù thủy. Nếu như chạy đi trốn, sẽ càng thêm chứng thận cho lời đồn. Ta chạy thoáng thì không sao. Nhân đời này của tư hàng sẽ là sẽ bị hủy. Hảo tâm của nhị củ ta nhận. Nhưng không thể làm theo. Mong người thư lỗi. Tiền đồ của tư hàng không hủy được. Những thứ khác ta sẽ có an bài Cái cứ làm tốn chuyện của bản thân là được Loài đồn sao có thể giết người Khả lời một lúc cũng sẽ lặng xuống Người còn muốn thanh giả tự thành Sẽ so là sẽ không thành Nhị cụ sống lâu hơn người vài tập niên Về Về những chuyện như vậy Tất nhiên là hiểu rõ hơn người Nghe lời Bao đi thu thập Mang theo những thứ quan trọng là được Trang tư tình vẫn là vẻ mặt khó xử Đóng da Bảo vệ được ta Chỉ dừa vào đóng da, tất nhiên là không được. Thếp nàng còn đang cho dự, đóng mình rất nghĩ nghĩ tới gần nàng một chúng nói nhỏ với nàng. vì sao đóng da, có chỗ dựa vững chá, ít người, ít người có gan dám triêu vào. Phía sao có người chống lưng, đúng là có gan lớn ra tài. Trắng thức tình buông tầm ở xuống, giống như đang cho dự. Nghe lời, đợi khi đến kinh đô lập tức sẽ thấy được. nó không chừng, nó còn có thể ba lên cành cao biến thành phượng hoàng. So với là một nữ y, ngay ngày xuống đầu lộ diện, còn có địa vị hơn nhiều. Thứ hàng càng không cần phải nói, nhất định là tiền đồ vô lượng. Nếu không phải cái người là cháu của ta, sao có thể có cơ hội tốt như vậy? Nhanh, đi thu thập. Trang Thứ Tình ngẩn đầu, ý tứ trong má, khiến động minh đứng cho rằng nàng đang dao động. Những lời của Trang Thứ Tình liền tính gây tất cả. Nhị củu, Người bán tỷ trẻ chúng ta với cái giá như thế nào? Sao lại là bán? Sao không phải bán? Vậy là đưa hay sao? Nhị cổ, người thật không lo là nên ta biến thành lợi quỷ tìm người tính sổ hay sao? Chấm lại ánh mắt không thể tin của hẳn tránh thích tình cười nhẹ. Khi hoạn vì sao ta không bị lừa? Vì sao không cảm động? Nhị cổ, ta muốn hỏi người một chút đời đồn ở bên ngoài có liên quan gì đến người? Đọc Minh Đức đương nhiên là sao có thể từ nhận. Người làm sao có thể nghĩ như vậy? Tình nhi, ta là nhị củ của người, sao có thể hại người? Người sẽ không hại ta, người chỉ biết làm sao, có thể bán ta cho có giá. Bạch Chim còn lại giao hết cho chàng. Bạch bà... Nhìn bạch Chim từ phía sau tấm bình phong đi ra, vẽ mặn Đọc Minh Đức như đang gặp quỷ. Các bản năng lui về phía sau. Trướng khi tới người kia đã nhận dò.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 Bà lên cành cao trở thành vững hoàng sao, có chỗ dựa vận chắc sao. ba chìm bướng đi rất chậm, ngữ khí cũng rất nhanh nhàng, nhưng rỗng minh đứng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. ba chìm đi về phía trước một bước, hắn liền lùi lại đằng sau một bước. Đối với vị chủ nhân này, hắn thận không chấm chấm lại. Hắn tới là để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không phải đến để trở mặt. Nếu để vị kia biết, mình đã đắc tội với vị chủ nhân rớt mát. Thế là hắn lập tấn xa bị đóng góp, từ đến trước mặt mạch công tử, mặt người ta chém dĩa. Lúc này đầy, đọng bình trấn chỉ cầu hắn có thể ngu giận Anh mắt liếu về phía trang tư tình, hy vọng nàng có thể niệm tình huyết thống mà nói giúp hắn một cầu. Nhưng trang tư tình đến một người anh mắt cũng không thèm liếc nhìn trọng bình đớt. Đối với những người giảm tính cái nàng và tư hàn, có cũng như không. Người tới. Công tử. Đưa người cho thân dương tử. Trong thời gian ngắn nhớ, ta muốn biến tất cả mọi chuyện liên quan. Vâng. Động minh đớt muốn cao tình, nhưng miệng chưa kịp mở đã bị lôi đi. Đường được biến, lối lời cũng không phun ra được. Nói cho Trần Nguyên, trướng trời tối phải mồi hết thông tin, hiện tại tiến hành đi. Vâng. Xử lý xong động minh đớt, nhân cổ lưu dẫn trong lòng bệnh chìm vẫn không cách nào tan đi. Hắn nông đóng đi qua đi lại, hẳn không thể làm tấn bài đến kinh đồ. Bấm trên cái tên dám khơi mà chuyện này, người của hắn, bọn họ cũng dám đến chủ ý, bọn họ cường nhiên giảm. Thấy bạch chim như vậy, trắng thức tình liền đi đến trước mặt bạch chim dự lấy tay hẳn Có liên quan đến vị hoàng tử nào sao? Rồi bọn họ ra, ai còn có lá gan này? Nắm thái thức tình, tâm tình bạch chim tốn hơn một chút. Không cần lo lắng, dù cho bọn họ có nắm đựng toàn bộ kinh thành trong tay, thì như thế nào? phép vợ thì vẫn mãi chỉ là phê vật. Trang thích tình bị ngựa khí của hắn chọc cười, thân thể nghiêng về phía trước, để tráng lên lưng nằm nhần. Chỗ của phụ thân chàng, nếu như chàng có xung động với bọn họ, hoàn thượng sẽ giúp ai? Người sẽ lấy đại cục làm trộm, nhưng mà đến cuối cùng, hắn chỉ có thể giúp ta. Nếu như tùy ta xử lý, đó là nỗi kinh thần sẽ bị lật ngược. như tới chuyện năm đó, bệnh chim cờ lạnh. Nếu như đã quên giáo quấn cổ, vậy thì để bọn họ nếm thử một lần nữa. Thử xem lần này là bọn họ tiến bộ hay là ta lại cao tay hơn một bậc. Nóng đầu trong thư tình nhìn thẳng. Chàng đã từng náo ra chuyện rồi sao? Mạng danh kỳ diệu, nhiều ra mụn vị huynh đệ muốn cùng bọn hắn tranh giành sống ái của hoàng đế. Tranh giành vị trí kia với bọn họ. Bọn họ cũng có thể nhịn sao? Người có đầu ốc chốt sẽ dùng ám chiêu sau lần. Không bao giờ tự mình đồng thổ Kẻ không đầu ấm thì chạy đến trước mặt người ta kêu gào. Niệm chút mặt mũi của phụ thân. Ta cũng không làm quả đến mức lấy tính mạng của bọn họ. Chỉ cho người đến tránh giọng phủ hoàng tử của bọn họ. Đem người sau ta một chuỗi, đem đến trước mặt phụ thân là được. tăng Tư Tình nghĩ đến hình ảnh kia, thật không nhìn được cười. Rất nhiều người nhìn thấy sao. Đương nhiên, lúc đó là thời gian phụ thân vào triều. Các hoàng tử kháng đều thấy hết. Chỉ có đại hoàng tử là không có, hẳn đến từ sớm, lúc đó hẳn đã về phủ, đóng cửa từ chỗ tiếp khách. Trang tới tình cười vài tiếng lại tiếp tục hỏi, lúc đó là tháng mấy? Tháng 12, bà chìm thấy nèo vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ hơn một chút. Thân thể không tốt nên bị bệnh mấy tháng kém chút mất mạng. Thái độ của hoàng tử như thế nào? Mặc kệ là thái độ gì, người chậm đến ta đều phải nhận chung giáo quẩn, có bán lĩnh thì đến tìm đầu ta, nếu không có khả năng thì nên quản tốt bản thân, không nên đến tiêu chọc ta. Hoàng để có một đứa con như hắn cũng thật bất đắc dĩ. Đáng tư tình vừa cười vừa nghĩ, thích dẫn trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Có hai người không phục sau này liền liên tủ đối phó với ta, lập tấn liền bị ta ném đến quặng thang lao trong 3 tháng. Hoàng tử cũng đi quặn than sao. Trang tư tình kinh ngạc nhìn bạch Chìm có chút lắm bắp hỏi hắn. Chàng, chàng có quặng than Ừ, có. Nhìn thấy trang tư tình ý lại dựa vào người hắn, bà Chìm trong lòng cao hừng. Hắn vốn cũng hy vọng trang tư tình có thể hỏi thêm những chuyện về hắn. Hắn nhất định sẽ không gạt nàng. Nhưng cho tới bây giờ trang tư tình vẫn không hỏi một câu Hiện tại vất vả mới hỏi hắn một chút, nỗi phần hắn cũng không dấu diễm. Giảm yeah, với đại chùa có hai nước, một là võ quốc, một là cốt quốc. Võ quân có chúng quan hệ với ta, khi nào nàng muốn đến trời ta sẽ mang nàng đi. Ở nơi đó không giống với đại chùa, nàng thấy nhất định sẽ thết. Còn quan hệ của cung quân với đại chùa vẫn luôn không tốt. Năm 15 tuổi, ta nghe nói ở cốt quân có một vị võ sĩ rất lợi hại. Đến xem thử, thấy cũng quả có chỗ hơn người, nhưng mà vẫn bị ta đánh ngã. Lúc đó hai bên đã đánh cuộc Một phần tiền cưỡng trong đó Chính là quảng sát nằm ở trành giới giữa hai nước Mỏ đó có độ lượng rất lớn Còn có thể khai thác nhiều năm Quảng sát không phải là tài sản của quốc gia sao Đối phương cũng dám nguyện ý đem đánh cược Trang Thứ Tình lập tấn thắc mắc hỏi hẳn Vậy cũng phải xem Bọn họ có gan dám đến đoạn đồ với ta không Lại nói nơi đó Cho bọn họ thì bọn họ cũng không giữ được lâu Lúc đó ta cũng lấy một quảng đồng Làm tiền đặt cược Tranh thì trách bọn họ không thắng được ta Chỉ sợ nguyên nhân phía sau Mới là điều quan trọng nhất Tranh giới giữa hai nước trước giờ đều hỗn loạn mà trước giờ đều là kẻ mạnh vi tồn Nếu triều đình nhống tay vào Càng sẽ bị phản tác dụng Nhưng như xống động quân đội Cục quấn sẽ cho phép gửi bên sao Về phần quảng độc gì đấy Đáng tư tình lựa chọn không có nghe thấy Của thân chàng kỳ thẫn cũng rất tin tường. Chàng nói thế nào cũng là con của hắn. Nắm ở trong tay con mình, dù sao cũng tốt hơn trong tay địch nhân. Chuyện khai thác quảng sáng xử lý thế nào? Người của ta khai thác. Tráng thứ tình bị ngữ khí tư nhiên của hắn đã bại. Không phải là nên bán giá thấm cho triều đình sao. Bạn thể sẽ không có cốt bán trong lập tạo. Quyền một quảng sát lại là một quảng sáng có trụ lượng lớn. Mỗi năm như vậy có thể làm ra bao nhiêu vụ khí chữ Phụ thân chàng cũng đồng ý Bá chim cười mộng tiếng nhà bổng Cho dù hắn cứng rắn muốn đọ Ta cũng không sợ Nhưng nhất là rời khỏi phụ hội nguyên thiên hạ rộng lớn Ta đi đâu mà không được Những điều hắn cần là Mẫn ta để áp chế không ít người Nhất là cái đuôi to ngoại thích kia Nếu không phải hắn còn có vài phần cả năng Đem bọn ngoại thích áp chế xuống Hiện tại thiên hạ này còn chưa biết ta mang họ của ai. Nhưng dù sao thì, đối với ta hắn cũng có vài phần chân tâm. Bằng không, ta cũng sẽ không tùy ý để hắn mực thể. Sơ sơ đau nàng, động tán ông nhu như đang đói đại với một đứa nhỏ, bệnh chìm nổi. So với ai, hắn cũng đều rõ ràng, ta thận không có hứng thú với vị trí kia. Nhưng mà hắn cũng lo lắng nếu người ngồi ở vị trí kia không phải là ta. Do là hắn sẽ không chấp chứa nội tà nhưng ta thì tất nhiên không cần hắn phải bận tâm. Vị trí kia có cái gì tốt, cô đơn một mình, quyền lực cho dù có lớn, nhưng được nhiều thì mất đi cũng càng nhiều. Đó ra bất kỳ quyết định nào, cũng sẽ có người nhảy ra, có người làm không tốt chỗ này, không phải chỗ kia. Không phải cân bằng thế lực ở khắp nơi, sơ sẽ một chút, cả thích cơ sẽ hoàn toàn bị hủy. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt, Hắn muốn sống cuộn sống như vậy thì mặc hắn, ta không muốn tham gia. Ừ, nhưng bây giờ là tốt rồi. Rõ ràng là lời đồng đã bên ngoài vẫn còn đang sôi sột. Không biết bao nhiêu người đang thảo luận lời đồng này. Nhưng hai người ở đây vẫn yên tĩnh cùng nói chuyện, do lúc còn khẽ phán ra tiếng cười. Thánh tư tình lúc này đã hiểu được, đám nhân này nói rằng không sợ bất luận cả nào, không phải chỉ để an ủi nàng. Nàng lại không ngờ được, thì hắn còn bằng tuổi nàng đã có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Nhiều chuyện trong dấu đỏ đến chính nàng cũng không có khả năng làm được như vậy. Hơn nữa cũng hiểu được tại sao có nhiều người vẫn khăng khăn một mực trùng thành theo hẳn. Những người ở đây đều bỗng tùy theo chủ. Mấy người thấy bọn họ không để chuyện này vào mắt nên cũng không quá lo lắng. Gần lại mộng đám điều vô cùng hư vấn bởi vì sớm có chuyện để bọn họ làm. Trần huyền thật sự không muốn phá hỏng bầu công khí tốn đẹp trong phòng, mộc mận vẫn đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào. Hắn tuyển không dám chậm dẫn công tử, hiện tại công tử đã đưởng trang tử thư xoa diệu. Nếu hắn không có mắt dám phá hỏng, ta đựng cái gì sao? Vâng, nghe đựng lời của công tử, lúc này trần huyền mới bước vào. Tòa nhà kia sáng thận có trúng cổ quái, ở thơ phòng có cửa nói thẳng đến tòa nhà ở mộng còn phố khá. Thuật hạ đã ra được, nơi đó là tòa nhà của Trương phủ, nhưng trong ngày thường không thấy đồng minh đứng tiến vào Trương phủ, hai người cũng chưa từng chạm bạc. Thuật hạ đã cho người tiếp tục điều tra, mong công tử cho chúng thuộc hạ thèm chung thời gian. Lúng trần nguyện tiến vào, Trân Thư Tình đã kéo bệnh chim ngồi xuống bàn cạnh, thì hắn nói về liền thuận thế hỏi. Có phải Trương phủ cũng giống như tòa nhà của đồng minh đớt, có một cửa thông đến tòa nhà kia hay một tòa nhà khác không? Cơ Nguyên và Bạch Chim nhìn nhau, thuật hạ sẽ đi ra ngoài. Trăng Tư Tình trừng mắt về phía Bạch Chim, "Ta chỉ nói bừa." Khả năng xảy ra là rất lớn. Bạch Chim cười, người hắn có trọng, cho tới bây giờ sẽ không phải là một nữ tử không có đầu óc. Ngai kháng thấy hai người bọn họ, liền tử cho rằng Trăng Tư Tình là muốn với cao. nhưng lại không biết rằng, hắn mới là người nhận được một bảo phận đập những vô nhị. Tỷ tỷ Trang Thứ Hàng từ bên ngoài tiến vào thế rằng vẫn nỗ lực duy trì gián vẻ không quá kết động nhưng trong mắt vẫn lộ ra hoàng màng. Trang Thứ Tình đang định tiến lên khi nhìn thấy phía sau Thứ Hàng còn có một người. Người phía sau tư Hàng không phải tô văn thì còn là ai? Bà chìm đối với hắn cũng coi như thân cận nhũng cao mi hỏi sao lại đến? Tiểu tố này nghe đứng lời đồn liền đứng ngồi không yên. Ta không yên tâm để hắn một mình về nhà. Đang liền đi theo. Tô Văn khẽ gật đầu với trang thư tình, ra mặn tất cả đều là thiện ý. Trang thư tình trong lòng ấm áp, cuối đầu chào hỏi. Thư tình tả tâm ý của tiên sinh, tiên sinh ma vào nhà ngồi. Tô Văn nhìn thư hàng. Học tí tỉ tỷ của con một chốt, tâm tỉnh còn kém xa. Trang thư hàng cuối đầu thì lệ đáp lại. Tỉ tỉ vốn lệ hại hơn để tử rất nhiều. Người còn kiêu ngạo. Tô Văn chán nản, lừa lại nhìn hắn. Tiểu tứ này bình thường rấn trầm tỉnh khiêm tổn, nhưng có chuyện gì liên quan đến tỷ tỷ hắn, la liền lập tức nóng vội. Nhưng mà đáy lòng hắn cũng vui mừng. Mộng đệ tử vừa có tài vừa có đớt, tiêm đồ sau này cho dù không lớn cũng không ngại. thứ hàng chẳng những có đớt, mà còn vẹn toàn, hắn thật là vô cùng vừa lòng. Ngửi hương trà, câu văn cũng biết loài trà bảo báo này ở trang gia không có nửa điểm hiếm lạ. Trần mắng liến đệ tử một cái, có đồ tốn lại dấu sư phụ, sau đó quán khí 10 phần nhìn về phía bạch chìm. Bạch chìm thấy hắn biểu hiện tốt, tâm tình khoái trám mà miệng, lát nữa cho người một bào. Nhiều một chút, hiện giờ mới tháng năm, một bào sao có thể uống đến cuối năm. Không đợi bạch chìm nói cái gì, thư tình liền nở nụ cười. Trong nhà ta còn một chút, coi như là thư hàng hiếu kiến tinh sinh. Chiếm tiện nghi của tiểu bối không phải hành vi của quân tử. Tâu văn muốn cử tuyệt, nhưng hài phiến môi như dính lại không cách nào tách ra. Chính là không thể tự chối được, cũng không dám nhìn bạch chim. Cuối cùng họ khang một, một tiếng nói, ta đại liện không khách khí. Tăng tứ tình nhìn hai người nở đùa cười. Bị chính người thân mình tính kế, còn nhão lớn như vậy, có thể không có chịu sao, tất nhiên là khó chịu. Lo lắng sao, tất nhiên cũng lo lắng. Nhưng một ngày nàng của nàng trôi qua rất bình yên. Khoan nàng thấy chân tình, đang quá thật nhận thấy được, bởi vì biết nàng không phải chỉ có một người. Nàng không bị mỗi người vất bỏ, cho nên nàng mới có thể càng thêm dũng cảm. Mặc kệ cái tiếng phải đối mặn với sóng gió gì, nàng cũng tuyệt đối không lùi về phía sau.